các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà nói hẹn gặp lại là hiểu hẹn gặp lại thanh âm của anh rõ ràng và mạnh mẽ xuyên qua làn mưa truyền vào tai cô cô nghĩ anh đúng là một người đàn ông đặc biệt thế giới bao la bà chỉ bảy nổi chỉ có anh mới thấy được sự tồn tại của cô nhưng lại không ép cô ở lại thật ra làm gì có căn nhà nào khác đâu Cho dù có thì đền đặt cọc đã đưa, thủ tục đã xong, làm sao có thể đổi ý được nữa? Buổi chiều mát mẻ, mưa phùn không ngừng rơi, lạc hiểu một mình đứng trên triển đê thất thần. Bên dưới là một con sông, mặt nước tĩnh lặng, phản phất như hòa làm bột với sắc trời. ven đó là những đám cỏ mọc thành cụm, cùng những hàng cây, bình thường đi trong đó cứ như đi lạc vào giữa khu rừng hoang vắng. Lạc hiểu đi thất thần không có mục đích. Đầu óc mông lung Nghĩ đến việc tay mình đã dính máu tươi Nghĩ đến tương lai của mình Như cánh bẻo giả trôi lênh đanh bất định Nghĩ đến hàn thác Làm sao mới gặp có vài lần Đã sinh tỉnh như vậy Cô lấy tay che mặt Giữa ngón tay những giọt nước mắt Như có như không Im lặng chạy xuống Những giọt nước mắt men theo khớp xương Tỉ tách rơi xuống Cũng buổi chiều đó Trái lại Hàn thác thoải mái hơn hẳn. Khi vừa trở về khách sạn, anh tự như không hề bị chuyện còn con này làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng thật ra, anh cũng cảm thấy có chút gì đó phức tạp, có chút gì đó thoải mái, có chút gì đó xúc động, mà cũng có chút gì đó sùng sướng. Khó hiểu hơn nữa là trong nội tâm luôn tĩnh lặng của anh, này lại thêm cảm giác dịu dàng kỳ lạ. Vì vậy, anh trầm mặc khác thường. Tiểu Mai đã cô nói chuyện với anh vài lần, xin chỉ thị cho khách sạn ngày mai mua thịt lợn hay vẫn là thịt gà. Anh vẫn một mực im lặng không đáp nửa lời. Rốt cuộc cô ta cũng không chịu được nữa, trợn mắt hỏi thẳng. "Giám đốc, đầu anh bị con lửa đá trúng hay sao vậy? Cứ mang cái vẻ mặt như thế là sao?" Hạn Thác không thèm quan tâm đến cô ta, thấy quá ồn ào, anh dứt khoát đi vào phòng, đóng cửa lại. Trong phòng Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sủ, uống trà và hút thuốc lá. Lá trà từ bản địa, có vị hơi đắng nhưng tình khiết, còn thuốc lá thì khỏi cần nói. Bà, ngày trước chính tay anh vừa dạy lạc hiểu cuộn chúng, nghĩ đến đây, hẳn thác nở nụ cười. ngẩng đầu nhìn bầu trời sám trắng bên ngoài, tựa như vẻ mập mờ ngày hôm đó, không làm mất đi vẻ thanh thuần, lại không mất đi sự thần bí. Hàn thác cảm giác tựa như có ai dùng tay khẽ lôi kéo tâm tư của mình. Anh cũng không biết từ khi nào mình đã bị cô thu hút. Có lẽ là từ ngày đầu tiên, khi cô bước ra từ màn mưa cùng với giọng nói chẩm thấp quyến rũ, mang theo hơi hướng của vùng sông nước Giang Nam, khiến cho đàn ông dễ nảy sinh cảm giác tò mò và thương tiếc. Hàn thác tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, dần dần ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh mơ một giấc mộng, Chẳng mơ, những năm tháng xa xăm, có những người dần bước đến, còn có cả bản thân thời còn nông nổi, cầm súng đứng trong vũng máu, khóc nức nở. Đó là cảnh sát hình sự hàn thác, anh đem toàn bộ tuổi thanh xuân của mình, dâng hiến cho vùng biên giới đen tối. Vì sao, anh muốn về nhà, thì nhà cũng không còn. Vậy là anh dần quên đi, người phụ nữ kia, rút cuộc có chỗ nào hấp dẫn anh. Thật ra Hàn Thác cũng không nói rõ được, đó là một loại khí chất, người độc thân lâu năm như anh cảm thấy không kháng cự nổi khí chất. Khi trời sắp tối đen, Hàn Thác bị Tiểu Mai đánh thức, bỗng nhìn cô ở bên ngoài gõ qua cửa sổ. "Anh, ông chủ, anh mau dậy." "Dậy?" Giọng nói gấp gáp, thậm chí còn hơi nức nở. Hàn Thác mở mắt, lập tức bật dậy muốn khỏi ghế. Khi Lạc Hiểu về đến khách sạn, Trời đã tối, thời tiết cao nguyên thật kỳ quái, giữa trưa còn mưa to, ban đêm trời lại đây sao? Lạc Hiểu nhìn những ngôi sao kia, tâm trạng dường như trở nên tĩnh lặng hẳn. Không muốn chống đối, nhưng lại nhất định phải chống đối. Nghĩ đến đây, Lạc Hiểu cười tự giễu cảm thấy có vẻ mình sống đã nửa đời mà cứ như con ngốc. Vì tâm trạng quá nặng nề, quá dở dĩ, nên khi đẩy cửa vào cô cũng không chú ý đến việc bên chồng không có hương rau xào thường ngày cũng không có tiếng cười nói ồn ào của tiểu mai cô ngẩng đầu lên chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net